Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở ven đường Tôi là chồng của cô ấy Khúc túc trầm mặt, trực tiếp đem vợ lôi đi Sợ run ba giây, ôn luật thành mới kịp phản ứng Nguyên lai like hắn thay học muội mang đến phiên phức rồi Hắn nhìn cô gái mê man tự ở trên người Biết rõ đêm nay phiền toái Em muốn ly hôn Tất Ngọc Nhi hấp hấp cải mũi Mở tục quần áo đem ra quần áo của mình cầm lấy Không cho phép Túc thả quần áo cô lại Anh gạt người Anh nói tùy thời cũng có thể Cô trọng mắt đỏ, tức giận giống to Tại sao phải ly hôn Khúc túc trừng mắt nhìn nước mắt của cô Cảm thấy tân phiền ý loạn Anh có cô gái khác Cô tận mắt trừng thấy Anh không biết cô ta Anh nhíu hai đầu lông mày Cô liên án quá hoang đường Hẳn đây là trêu chọc ai mà dẫn đến thế này Gạt người Bị tức giận lau đi nước mắt Anh biết hôm nay em về muộn, phải đi ra ngoài ăn. Không nghĩ tới bị cô tận mắt nhìn thấy. Đừng cố tình gây sự. Anh cũng còn không có cùng cô tính sổ. Anh gạt em anh đang ở nhà. Anh không có lựa em, anh chỉ là không nói cho em biết anh là công ty tăng ca. Ông trời, hắn hiện tại hối hận. Anh còn nói xạo. Cô tức giận cầm được đầu gối ném hắn. Em muốn ly hôn. Tất ngọc nhi. Anh phát hỏa đem đầu gối ném vào trên giường Anh muốn có những cô gái khác Anh để kết hôn với em làm gì Em sao biết Vậy có lẽ là nhất thời thú vị Có lẽ là đã hết giờ Anh tại sao phải theo em kết hôn Em lại không có tiền Ô... Cô rút giấy vệ sinh Lầu nước mũi thút thà thút thít hỏi Em đang ở đây loạn kéo những thứ gì Phi phụng dưỡng nhớ rõ cấp cho em Em còn muốn tìm nơi ở Cô không có kinh nghiệm Một tháng ba vạn có thể hay không quá nhiều. Sẽ không lì hôn, cũng không có phí phụng dưỡng. Cô mơ tưởng rời khỏi hắn. Em hiểu rồi, nguyên lai like anh chỉ là muốn tìm vợ trên giành nghĩa. Cô gật đầu như là rõ ràng hết thầy. Anh đây cần gì hơn ái với em? Anh có cần thiết cố gắng như vậy sao? Anh lãnh thành hỏi. Anh cũng có nhu cầu, dù sao rất thuận tiện. Cô cảm chịu nghĩ. Anh đại khái có thể đi tìm phụ nữ xinh đẹp. Nghe lời lại thành thục Thức không hiểu nổi trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì Nguyên lai like anh là chê em không dinh đẹp Không nghe lời lại trẻ con Cô hiện tại rốt cuộc đã hiểu Em bây giờ không trẻ con Chúng ta đây ly hôn nha Như vậy không hài lòng em Anh có khả năng đi tìm phụ nữ khác kết hôn Cô kêu gào Cô lúc trước lại không đem đào gác ở trên cổ của hắn Buộc hắn lấy cô Vậy em vừa vặn lợi dụng cơ hội này Tìm học trưởng tiểu thành của em phải không Anh suốt cuộc tìm được cơ hội Nói ra bất mãn của anh Cô thở hốc vì kinh ngạc Em mới không có Em cũng cho hắn ôm em Không phải sao Anh lạnh lùng liếc cô Đó là bởi vì Bởi vì học trưởng tiểu thành muốn em giúp anh ấy Cô căn bản là không chú tâm Em không phải nói với anh là ăn cơm cùng đồng nghiệp <cười> Cô còn không phải cũng lừa anh Đúng vậy, em đối với anh ấy chỉ là dư tình dơ dứt Anh tự do có người phụ nữ khác Em có ốc trưởng tiểu thanh Mỗi người có một, rất công bằng nha Quên đi, dù sao cô cho tới bây giờ đều nói không thắng hắn Dư khoát nói hưu nói phiện tốt lắm Em thật là nghĩ như vậy sao? Cô mới không phải Tùy em Anh nhàn nhạt, nhạt vứt xuống dưới một câu Đi ra phòng ngủ Không nghĩ lại vì chính mình giải thích Lạnh quá Tức Ngọc Nhi rụt lại thần thể Nhắm mắt lại, lục lọ trong chăn bông, qua vài giây cô buồn tha mở mắt ra. Đem chăn đơn đi, mặc khúc túc không biểu tình đặt chăn ở bên mặt gàn, vế gần bàn hòa trang, nói rõ muốn chính cô tử cầm. Không khí lạnh lẽo rót vào, cô run lên hạ xuống, liền tranh thủ mặc áo khoác, nào có người như vậy gọi người rời giường. Bầu không khí im lìm, ai không nghĩ tới có một ngày cùng hắn chiến tranh lạnh. Tức học nghi đơn giản giữ mặt qua đi, đi đến phòng bếp ăn bữa sáng, tâm tình trầm trọng được giống như ngàn cân đáp tình. Liếc trộm khúc túc này giống thường ngày xem báo, cô mày móc ăn, ăn có chút không biết vị. Anh vẫn như thường, chuẩn bị bữa sáng hai người, sau đó phối hợp nhìn tờ báo, không có bắt chuyện, không có nói chuyện với nhau, hết thảy lạnh lẽo. Đã một tuần rồi, cô cảm thấy thật là khó chịu. Cãi nhau buổi tối cô liền hối hận chính mình rúc động, nhưng khi nhìn đến thái độ lãnh đạm của anh, cô lại kéo mặt xuống không cùng hắn nói xin lỗi. hôm nay là ngày nghỉ, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ, sau đó nhìn nhau hai câu oán hận sao? ăn xong nhớ thu thập, khúc thúc đóng tạp chí lại. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện